bốn mươi tư n chương đạn đạo tú bắc thịt người nào tú qua được người nào cái này phóng phật b u ô n g tha quyền chủ động quỷ dị cử động để xạ dù tổ bị cùng ó rổ xỉ m à nội tâm dâng lên một tia không thích hợp xạ dù tổ bị xem ra gần nhất n g ư ờ i là thua nhiều lắm thua đến tâm phiền ý khô vừa thấy mặt đã lớn như vậy cơn tức cái này có thể không phải nhất thôn c h i ảnh khí độ nên có ai c h ị a rổ bà bà cười tủng tìm nhìn xạ dù t ổ bi để xạ rủ tô b ỉ có một loại một quyền đánh vào trong không khí cảm giác vô lực thấy phóng phật chính mình vừa rồi khí thế kinh sợ xa nhẫn cử động trở nên giống như vai hề nhất thôn chi ảnh ngoại trừ phải có rộng lớn hung khâm ở ngoài còn muốn có lôi đ ỉ n h thủ đoạn xạ rủ tô b ỉ dù sao cũng là lão hồ ly không để lại dấu vết nói hai người vừa thấy mặt đã bắt đầu đối t r ọ i đối với dâu lúc nào xạ rủ tô b ỉ cũng biến thành miệng ba ê sắc bén như thế hải lao tàng nói ra bất quá ngươi nói không sai nhất thôn c h i ảnh cần hoàn toàn chính xác không chỉ là hung khâm còn cần lôi đình thủ đoạn ta tỉ tỉ đệ tử nghe nói cổ n ổ hạ hổ cả nhận thuật giáo sư xạ dù tô bị muốn tới nhưng là mừng rỡ cực kỳ hắn biết nhận thuật giáo sư thích nhất chính là chỉ điểm một chút hậu bối cho nên hắn nằm mộng cũng muốn phải lấy được nhận thuật thầy chỉ điểm bây giờ nghe ngươi muốn tới sau đó nhưng là chuyên môn chuẩn bị một cái thuật để cho ngươi chỉ điểm một hai đến rồi xạ rủ tô bỉ trong lòng dùng mình là hắn biết làng cắt sẽ không tốt như vậy sống chung vừa rồi không nhìn khí thế của mình uy áp hiển nhiên là sớm c o i chuẩn bị bất quá người thua không thua trượt thân là đệ tam hổ cả chính hắn làm sao sẽ sợ một cái tuổi trẻ hậu bối thuật lập tức chính là nói ra vậy phải xem xem làng cắt anh tại như thế nào lời của hắn cũng là ám tàng phong mang nếu như các ngươi làng cắt anh tại không đủ bản l ã n h lời nói như vậy cũng không đáng giá cho hắn chỉ điểm đùng đùng chĩa rổ bà bà lộ ra một hồ ly một dạng nụ cười để xạ rủ tổ bị cùng ó rổ xì mà d ư nội tâm cảm giác càng phát không ổn theo chĩa rổ bà bà vỗ tay một cái đại lượng hạt cắt ở cả rủ dạ dưới sự khống chế bắt đầu khởi động đi ra xạ rủ tổ bị sau lưng cổ nổ hạ n ì dạ nhìn một cái nhất thời căng thẳng thần kinh chớ khẩn trương bây giờ là hòa đàm không phải chiến tranh tin tưởng chĩa rổ bà bà sẽ không làm ngắn như vậy nhìn kỹ sự t ì n h tới xa dù tô bị thần sắc ung dung không lọt vào mắt những thứ này hạ cát một đại h ồ cả trầm ổ n khí độ bày ra không bỏ sót coi như là thân là địch nhân xa nhẫn nội tâm đều không thể không thầm khen một tiếng c ố nộ hạ h ồ cả quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp đương nhiên sẽ không chỉ là đứng ở chỗ này khả năng mọi người thấy không rõ lắm cho nên phải đứng cao hơn một chút không chỉ là c ố nộ hạ n ý dạ coi như hết thể xa nhẫn đều ở đây hạt cắt nâng đỡ xuống đưa lên đến mấy chục thước không chỉ cao độ xa xa nhìn lại phía trước vừa lúc là xuống dốc cho nên có thể mênh mông vô bờ đem hết thể đều thấy rõ rõ r à n g ràng lúc này dịch thần cũng xuất hiện tại cả rủ dạ bên người sự xuất hiện của hắn trước tiên đưa tới cổ nổ hạ nghỉ dạ chú ý hắn chính là dịch thần sao quả nhiên là tuổi còn rất trẻ xa dù t ổ bí nội tâm có điểm hối hận nếu như đã sớm biết dịch thần xuất sắc như thế lời nói ở biết dịch thần cũng không phải không quốc gia người nhưng lại không có tiếp thủ qua phong quốc quán thâu cựu hận tư tưởng tiến đến hỏa quốc sau đó càng là vật nhỏ không đáng lời nói xả dù tổ bị coi như biết hắn là không quốc gia bồi dưỡng nhân gian binh khí cũng sẽ nghĩ hết biện pháp thu dung hắn dù sao như vậy thời điểm đệ nhất h ồ ca đệ nhị h ồ ca thậm chí còn h ắ n cái này đệ tam h ồ cả cũng không phải lần đầu tiên làm h ồ ca đại nhân mời xem xem ta thuật này như thế nào có thể hay không vào tới ngươi pháp nhãn chờ một chút cũng xin không keo kiệt chỉ giáo dịch thần nhìn lướt qua xạ r ù tô bị khoe miệng lộ ra một nụ cười hoàn toàn không có bởi vì đối phương là nhận thuật giáo sư mà có bất kỳ luôn cuống nói chuyện đồng thời dịch thần bên người đã xuất hiện một viên đạn đạo chứng kiến một quả này to lớn trình độ hoàn toàn cùng phía trước dịch thần chế tạo vũ khí hoàn toàn không thể so được đạn đạo thời điểm một đám cổ nổ hạn h ỉ dạ cho dù là ỏ rổ xỉ mạt cũng không nhịn được chấn động đây chính là hắn chế tạo vũ khí sao xạ dù tổ bì nhỏ giọng hỏi đúng thế nhưng ta cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn chế tạo ra lớn như vậy vũ khí ỏ rổ xỉ mạt nghĩ đến phía trước hỏa tiễn đạn và trước mặt đạn đạo vừa so sánh với dường như đều kém rất xa ta đã thấy hắn như vậy nhiều vũ khí nếu như vẹn vẹn chỉ là chỉ lực phá hoại cùng phá hư phạm vi nói thông thường đều là vũ khí thể tích càng lớn uy lực càng lớn sa dù t ô bị hoàn toàn xác nhận phỏng đoán của mình chia rỗ bà bà đối với hắn mới vừa uy áp không phải là không có phản ứng mà là đã sớm làm xong đàm phán trước thị uy chuẩn bị hồ cả đại nhân ngươi có cảm giác hay không mấy cây số ra rừng rậm rường như nhiều lắm chịu một ít dịch thần quay đầu đối với đệ tam hồ cả nói một tiếng trợn đi qua ý chí lấy trả cờ dạ liên thông đạn đạo trực tiếp phóng ra đây chính là hắn mấy ngày nay dùng cả rủ dạ sủ cả c ụ trả cờ dạ chế tạo cơ hồ là hút hết tinh thần lực của hắn mới có chế tạo ra vì chính là ở hôm nay đàm phán thời điểm dùng nhìn cách đó không xa đạn đạo cất cánh bằng tốc độ kinh người bắn nhanh đi ra ngoài ở giữa không trung mang theo một đạo hỏa diễm bắn về phía viết phương rơi vào bảy tám km trở ra một chỗ trong rừng rậm âm ầm to lớn hỏa diễm cắt bụi hình thành hồng bên trong mang theo một ít màu đen hỏa diễm phóng lên cao mạnh nhiệt độ khí lưu tịch quể ra to lớn bạo tạc trùng kích ngại phiền phương viên mấy cây số đất tất cả nham thạch cây cối đại địa đều lom xuống tạo thành một cái hố to hết thệ cô n ổ hạ n ì dạ bao quát xạ rủ t o bi họ rồ xị ma dở bên trong đều trận to con mắt bọn họ không phải là chưa từng thấy qua so với cái này uy lực càng lớn thuật nhưng là lại không nghĩ tới dịch thần n g ư n h i ê n có thể chế tạo vũ khí uy lực cự đại đồng thời có thể công kích xa như vậy khoảng cách vũ khí 7-8 km ở ngoài đều có thể đ ả kích địch nhân điều này thật sự là quá hô cha lúc đầu bởi vì xạ rủ tô bị một cổ cường đại khí thế bị kinh sợ đến xa nhẫn nhất thời kéo cao khí hờ ơ tờ lên mà một đám cổ nổ hạn nhị dạ khí thế nhất thời chạy xuống đến đáy cốc thật là khủng khiếp rủa hỉ cụ h ệ nể kinh hãi nhìn cách đó không xa dịch thần nàng thật sự là không cách nào đem hiện tại h a m hở dịch thần cùng trước đây cái kia bị nàng đuổi giống như chó chết chỉ có thể lợi dụng âm n h ư quỷ kế mới có thể thoát thân dịch thần liên hệ với nhau lúc này mới bao lâu hắn thì đã mạnh mẽ như vậy dù h ì cụ h ệ n ả y phương tâm đều bị cờ hờ ân nở động cái này thật là trước đây bị nàng truy sát hơn mười bên trong dịch thần sao hh đã sớm biết các ngươi cổ n ổ hạ đàm phán phía trước nhất định sẽ lớn tiếng dọa người tú một cái bắp thịt ta làm sao lại không có nửa điểm chuẩn bị đàm phán trước tú bắp thịt có thể không phải chỉ có các ngươi cổ n ổ hạ sẽ các ngươi dùng ảnh cấp cường giả khí thế tú bắp thịt ta hay dùng đạn đạo tú bắp thịt xem ai tú qua được người nào cầu thả cầu v t tốt